Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương một, Con nên đầu tư vào đâu? Vào năm 1973, tôi từ Việt Nam trở về nhà. Sau khi ổn định chỗ ở tại căn cứ không quân, tôi gọi điện cho Mike và hẹn gặp ăn trưa tại nhà anh với bố của anh mà tôi gọi là người bố giàu. Khi chiếc xe limousine của Mike đến đón tôi tại khu căn cứ xám tịch, tôi liền nhận ra ngay. Có biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra giữa hai đứa chúng tôi kể từ ngày tốt nghiệp trung học vào năm 1965? Chúc mừng cậu đã trở về! Mai nói khi tôi bước vào phòng khách trong căn nhà lộng lẫy bằng đá hoa cương, anh cười rạng rỡ, trong tay ẵm đứa bé bảy tháng tuổi nói. Tớ thật mừng khi cậu trở về vẫn còn nguyên vẹn. Mình cũng vậy. Tôi trả lời khi nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương xanh thẳm. Với bãi cát trắng mình trước nhà, ngôi nhà thật tuyệt vời, đó là biệt thự một tầng với nét kiến trúc hài hòa, giữa phong cách Hawaii hiện đại và cổ xưa, trong nhà trải toàn thảm ba tư, cùng với những chậu cây xanh tươi mượt mà, ngôi nhà hình chủ u, với một hồ bơi to lớn lọc thảm ở giữa, và hướng ra phía biển lòng gió. Con mình nè, nó tên James, Mai nói, ô, tôi giật mình. Có lẽ tôi đã há hút mồm khi bị cuốn hút vào vẻ đẹp tráng lệ của ngôi nhà. Con cậu trong khấu ra phết? Tôi máy móc trả lời, nhìn ngắm đứa bé sơ sinh. Và khi tôi đứng đón điểm cười nhìn, đứa bé đang trố mắt nhìn lại tôi, đầu óc tôi vẫn như bị quay cuồng bởi những thay đổi to tác đã xảy ra trong 8 năm qua. Tôi sống trong một căn cứ quân sự cũ kỹ và nghiêm khắc, chia phòng với ba thanh niên phi công khác, bề bếp và cẩu thả, còn Mike. Thì sống trong một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô, với một tổ ấm thật tuyệt vời. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, người bố giàu lên tiếng. Như còn thấy đó, Mai đã làm xuất sắc việc đầu tư từ các khoản lời kiếm được từ kinh doanh. Trong hai năm qua, nó đã kiếm được số tiền nhiều hơn số mà ta kiếm được trong 20 năm thời trẻ trẻ. Kiếm được một triệu đô đầu tiên bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Thế công việc kinh doanh tốt đẹp chứ? Tôi hỏi, kích lệ cả hai người chia sẻ những kinh nghiệm làm thế nào, mà tài sản lại tăng vọt đến thế? Công việc kinh doanh thật tuyệt vời, người bố giàu nói. Những chiếc máy bay Boeing 747 đời mới không ngừng rước du khách khắp nơi trên thế giới đến Hawaii, làm cho công việc kinh doanh cứ phát triển liên tục. Nhưng thành công thực sự của chúng ta lại chủ yếu đến từ đầu tư, và mai. đang quản lý các khoản đầu tư đó. Chúc mừng cậu! Tôi nói, cậu thật là cười. Cảm ơn cậu, Mai nói. Nhưng không hoàn toàn do mình cả đâu, mà đó chính là nhờ công thức đầu tư của bố mình đấy. Mình chỉ thực hành chính xác theo những gì mà bố đã dạy cho tụi mình về kinh doanh và đầu tư trong những năm tháng trước đây. Bây giờ cậu đã gặp Thái thành quả rồi còn gì? Tôi nói. Mình không thể nào ngờ. Cậu sống ở đây trong khu giàu nhất thành phố. Cậu còn nhớ thời tụi mình là những đứa nhỏ nghèo, vừa chạy vừa ôm những tấm ván lướt sóng ở ngoài biển không? Mai cười. Nhớ chứ. Tớ còn nhớ mấy não nhà giàu keo kiệt không cho bọn nhóc tụi mình lướt sóng trong khu bờ biển của họ. Bây giờ thì đến được mình lại y như vậy, có ai mà ngờ tụi mình lại trẻ nên. Mai đột ngột ngừng nói, khi nhận ra mình lỡ lời. Anh nhận ra rằng Trong khi anh đang ở đây, tôi vẫn còn sống ở phía bên kia quần đảo, trong những khu căn cứ buồn tẻ xám xịt. Mình xin lỗi, anh nói. Mình không có ý. Có gì mà xin lỗi? Tôi nhăn nhó cười. Tớ rất mừng cho cậu. Tớ rất mừng khi thấy cậu giàu có và thành công đến như thế. Cậu rất xứng đáng, bởi vì cậu đã tốn nhiều thời gian học cách điều hành kinh doanh, còn mình sẽ rời quân đội trong một vài năm nữa, ngay sau khi hết hàng quân ngũ. cảm thấy có sự căng thẳng giữa mike và tôi người bố giàu vội nói chen vào nó đã làm công việc đó tốt hơn ta ta rất tự hào về mike và vợ nó còn bây giờ chiến tranh đã kết thúc và con trở về đã đến lượt con rồi đó robert con có thể đầu tư với bố và mike được không con muốn đầu tư với bố và mike tôi nôn nóng đáp trong thời gian ở việt nam Con để giành được gần 3.000 đô, và con muốn dùng số tiền này đầu tư thay vì xài hết. Con có thể đầu tư với bố và Mike được không? Ta sẽ giới thiệu con với một nhà môi giới giỏi. Người bố giàu có nói. Ta chắc chắn, ông ta sẽ tư vấn hữu ích cho con, thậm chí ông sẽ cho con một hay hai mách nước có hời. Không không, tôi nói. Con muốn đầu tư vào những thứ mà bố đang đầu tư kia. Thôi mà bố. Bố biết là con thân với cả hai người từ biết bao lâu rồi, con không muốn gặp tay môi giới đó đâu. Căn phòng chìm trong sự yên lặng, khi tôi đợi người bố giàu và Mai trả lời. Yên lặng đến mức không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cuối cùng tôi lên tiếng. con nói điều gì sai à? Không đâu, Mai nói. Tớ và bố đang đầu tư vào một số dự án mới rất hấp dẫn, nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên liên lạc với người môi giới của chúng ta. Và bắt đầu đầu tư với anh ta. Trừ yên lặng lại bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng lách tách chén dĩa, khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mike, nhẹ nhàng xin lỗi mọi người, và ảnh đứa bé lên phòng ngủ, dừng lại căn phòng cho ba người chúng tôi. Con không hiểu. Tôi nói. Trong những năm tháng trước đây, con đã làm việc xây dựng kinh doanh chung với hai người. Con đã làm việc để đổi lấy hầu như không gì cả. Con vào đại học theo ý của bố, và nhập ngũ tòng quân cũng theo ý của bố. Giờ đây, khi con bắt đầu lớn tuổi, và chỉ còn một vài đồng để đầu tư, bố lại ngại ngùng khi nghe con nói muốn đầu tư với bố. Con thực sự không hiểu, tại sao lại thế hả bố, tại sao lại lạnh lùng thế? Chẳng lẽ bố muốn gạt con ra ngoài, chẳng lẽ bố lại không muốn con giàu như Mike và bố? Không phải tớ và bố lạnh lùng với cậu, Mike nói. Và cũng không phải tớ và bố muốn gạt cậu ra ngoài, hay không mong muốn cậu giàu có. Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổ chát. Người bố giàu im lặng gật đầu. ta rất muốn còn đầu tư với chúng ta. Cuối cùng, ông lên tiếng. Nhưng làm như thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Tôi thốt lên không tin nổi. Thế cả hai người đang làm một điều gì đó bất hợp pháp à? Không phải. người bố giàu cười khúc khích. Ta không bao giờ làm một điều gì trái luật cả. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là mạo hiểm đi tù vì pháp luật con ạ. Và cũng bởi vì bọn mình không muốn bị phạm luật, cho nên tớ mới nói là nếu cho cậu đầu tư, thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp. Mai nói. Đối với mày và ta, đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật, nhưng đối với con thì bất hợp pháp. Người bố giàu cố tóm gọn vấn đề. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi vì cậu không giàu, Mai nhẹ nhàng nói. Những dự án đầu tư đó chỉ dành cho người giàu mà thôi. Câu nói của Mai vừa thốt ra, như một lưỡi dao đâm xuyên qua người tôi. Là người bạn thân của anh, nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm mới nói lên những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng chừng nào. Tại cao làm tổn thương trái tim tôi chừng đấy, tôi bắt đầu cảm giác có khoảng cách tài chính giữa tôi và anh, trong khi bố của anh và bố tôi đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng anh và người bố giàu đã trở nên giàu có không ngừng, còn tôi và bố tôi vẫn bị kẹt lại ở phía bên kia của vòng đời. Tôi và Mike chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng Mike đã đi trước tôi đến 25 năm về mặt tài chính. Người bố ruột của tôi đã bị thất nghiệp. Và phải làm lại từ đầu ở tuổi hai. còn tôi thậm chí chưa làm được gì cả. Con có sao không? Người bố giàu ân cần hỏi. Con không sao đâu bố. Tôi trả lời, và bố che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng, xuất phát từ mặt cảm tội nghiệp cho gia đình của chính tôi. Con vừa mới suy nghĩ và đang dò tìm tinh hồn của mình bố ạ. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Như vậy là con không thể đầu tư với bố, và Mike, bởi vì con không giàu. Tôi cuối cùng lên tiếng sau khi đối diện trở lại với thực tế trước mắt. Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà bố đang đầu tư, điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Mike và người bố giàu gật đầu. Trong một số trường hợp nhất định nào đó, Mike thêm vào. Thế ai dựng nên đạo luật đó, tôi hỏi. Chính phủ liên bang. Mike trả lời, là SEC đấy, người bố giàu nói. SEC à, SEC là gì vậy? Tôi hỏi, là tên viết tắt của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Ông trả lời, Ủy ban đó ra đời từ những năm 30, theo chỉ thị của Joseph Kennedy, cha của cố Tổng thống John Kennedy. Tại sao phải lập ra nó? Tôi hỏi, ông cười và nói, nó được thành lập. nhằm bảo vệ công chúng trước những tên môi giới, chủ kinh doanh, và những cây đầu tư bất lương con ạ. Vậy tại sao bố cười, đó là một việc tốt đáng làm chứ? Đúng vậy, đó là một hành động rất tích cực. Ông nói, nhưng vẫn cười khúc khích. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, vô số khoản đầu tư tồi tệ, rủi ro được bán ra công chúng. lường gạt, thông tin giả nhanh nhãn khắp nơi. Do đó, SEC được thành lập để ngăn chặn hiện trạng tiêu cực này. Đó là một cơ quan vừa có chức năng lập pháp và hành pháp, vừa có một vai trò rất quan trọng. Nếu không có SEC, khủng hoảng và hỗn loạn sẽ xảy ra liên miên con ẹ. Vậy tại sao bố lại cười? Tôi tiếp tục hỏi. Bởi vì ngoài chức năng bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, nó còn ngăn công chúng khỏi cơ hội tiếp cận với những khoản đầu tư tốt nhất. Ông nghiêm túc nói, nếu như vậy thì công chúng sẽ đầu tư vào đâu? Vào những khoản đầu tư sạch sẽ, những khoản đầu tư tuân theo quy luật hướng dẫn của SEC. Thế thì đó có gì sai đâu nào? Không có gì sai cả, ta cho rằng đó là một ý tưởng rất hay. Chúng ta phải có luật lệ và phải tuân theo luật lệ, SEC sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho những chuyện đó. thế thì tại sao bố lại cười con biết bố quá rõ mà bố con biết một khi bố cười bố đang ngầm ám chỉ một điều gì khác ta đã bảo con rồi mà ông nói ta cười vì sec vừa bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ vừa ngăn cản họ tiếp cận những khoản đầu tư tốt nhất và đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho người giàu càng giàu hơn tôi dè dặt hỏi đúng vậy Ông nói, ta cười vì ta thấy được sự trớ trêu đó của toàn bộ vấn đề. Mọi người đầu tư đều muốn làm giàu, nhưng vì họ không giàu, nên không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư làm cho họ giàu. Chỉ khi nào con giàu có, con mới có thể đầu tư vào những khoản đó của thế giới người giàu. Và do đó, người giàu cứ mỗi lúc một giàu hơn. Theo ta, đó mới chính là sự trớ trêu của cuộc đời. Nhưng tại sao lại như thế được kia chứ? Tôi hỏi, chẳng lẽ những điều đó nhằm để bảo vệ ngăn cản người nghèo và giới chung lưu với người giàu à? Không nhất thiết như vậy đâu cậu à? Mai chen vào, tớ nghĩ điều đó thực sự chỉ nhằm bảo vệ người nghèo và giới chung lưu với chính họ mà thôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. Người bố giàu nói, bởi vì thường có nhiều khoản đầu tư tồi tệ hơn những khoản đầu tư tốt. mọi khoản đầu tư dù tốt hay xấu đều trông giống như nhau cả. Cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết mới có thể nhìn ra khoản đầu tư nào là tốt hay xấu. Để có thể đạt được trình độ đầu tư lão luyện, còn phải có khả năng nhận biết sắc bén đâu là khoản đầu tư sẽ giúp con giàu và khoản nào sẽ đẩy con đến chỗ nguy hiểm. Đơn giản là hầu hết mọi người đều không có vốn liếng kiến thức và kinh nghiệm như thế. Nên Mike, con hãy mang ra đây hồ sơ đầu tư mới nhất mà chúng ta đang xem xét. Mike vào phòng làm việc của mình và mang ra một sách hồ sơ để ấp những hình vẽ bản biểu và bản đồ. Đây là một dự án đầu tư mà mình đang xem xét bỏ vốn vào. Mike nói, vừa ngồi xuống. Đó còn được gọi là một chứng khoán chưa đăng ký, có khi được gọi là hình thức gọi vốn tư. Đầu óc tôi trở nên tê liệt khi Mike đưa cho tôi lướt qua các trang tài liệu chi chít những chữ, hình vẽ và bản biểu tính toán mức độ rủi ro và lợi nhuận đầu tư. Tôi thường người ra khi Mai cố giải thích với tôi những gì anh suy nghĩ, và cho đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Nhận thấy tôi bị quay cuồng trong mớ thông tin quá tải, và đầy ấp những thuật ngữ lạ lẫm, Người bố giàu liền cắt ngang lời Mai và nói với tôi. Đó là những gì mà ta muốn Robert thấy. Ông chỉ vào một đoạn văn nhỏ, in trên bìa trước các hồ sơ, và đọc lên thành tiếng. Miễn áp dụng. luật chứng khoán năm 1933. Ta muốn còn nắm được chuyện này, ông nói. Tôi nhòi người tới trước để có thể đọc rõ hơn những dòng chữ li ti, trong đoạn văn, mà người chỉ cho tôi, những dòng chữ như thế này. Hình thức đầu tư này chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Một nhà đầu tư được coi là đủ điều kiện, nếu người đó có tài sản thực, trị giá từ một triệu đô trở lên, hoặc Có nguồn thu nhập mỗi năm từ 200.000 đô trở lên trong những năm liên tiếp vừa qua, hoặc 300.000 đô nếu có chồng hay vợ, và có nguồn thu nhập tương đương trong một năm hiện tại. Tôi ngã người vào ghế và nói, điều đó giải thích tại sao bố bảo con không thể đầu tư cùng với bố, dự án đầu tư này chỉ dành cho người giàu, hoặc người có thu nhập cao, mày nói, không chỉ những điều kiện đó khắc khe thôi đâu. và khoản đầu tư tối thiểu yêu cầu phải có là 35.000 đô, đó là giá một cổ phần đầu tư đòi hỏi cho dự án này. 35.000 đô? Tôi há hốc miệng. Thật là quá nhiều tiền và quá nhiều rủi ro. Cậu bảo đó là số tiền tối thiểu mà một nhà đầu tư phải có kia. Người bố giàu gật đầu. Thế chính phủ trả lương phi công cho con bao nhiêu? Con được trả mức lương 12.000 đô một năm, cộng thêm các khoản trợ cấp bay và tác chiến. Thế nhưng hiện tại, con không biết mức lương của con bao nhiêu khi đóng quân tại Hawaii này. Con có thể hưởng trợ cấp sinh hoạt, nhưng chắc chắn không nhiều đâu, và cũng chẳng thấm gì với mức sinh hoạt thực tế ở Hawaii. Như vậy, khoản tiền tiết kiệm 3.000 đô của con thật là một cố gắng rất đáng khen đấy. Người bố giàu vừa nói vừa động viên tôi. Con đã để dành được gần 25% thu nhập của con rồi còn gì? Tôi gật đầu, nhưng từ trong thâm tâm. Tôi biết rõ mình còn ở phía sau xa lắm so với mức một nhà đầu tư được liệt vào hàng có đủ điều kiện. Thế thì con nên làm gì đây? Tôi hỏi. Con có thể đưa 3.000 đô này cho bố để nhập vào vốn đầu tư, và sau đó chúng ta sẽ chia lợi nhuận một khi đầu tư thành công. Chúng ta có thể làm như vậy, người nói. Thế nhưng chúng ta không muốn đề nghị con cách đó, và sẽ không bao giờ dùng cách đó đối với con cả. Tại sao? Tại sao lại không đối với con? Tôi gặn hỏi. Con đã được ta trang bị một nền tảng kiến thức khá vững về tài chính, và con có thể vượt xa mức của các nhà đầu tư đủ điều kiện, trở thành một tay đầu tư lão luyện, nếu con muốn. Khi đó con sẽ giàu có vượt xa gấp ngàn lần những giấc mơ lớn nhất của con. Thế giữa nhà đầu tư đủ điều kiện và nhà đầu tư lão luyện có gì khác nhau hả bố? Tôi hỏi, và cảm thấy một ngọn lửa hy vọng ấm áp. Nhiên nhúm trong lòng. Cậu hỏi đúng lắm. Mike mỉm cười nói và nhận ra bạn mình đã thoát khỏi những mặt cảm tự ti. Một nhà đầu tư đủ điều kiện, theo định nghĩa là một người có đủ điều kiện về tiền bạc. Nhà đầu tư này còn được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Người bố giàu giải thích. Nhưng chỉ có tiền bạc không thôi, không làm cho con trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Các nhau thế nào hả bố? Tôi gặng hỏi. còn có xem trên báo hôm qua đưa tin về một ngôi sao điện ảnh Hollywood vừa mới bị lỗ hàng triệu đô trong một vụ đầu tư bê bối không. ông hỏi, tôi gật đầu và nói, con có đọc, anh ta không chỉ lỗ hàng triệu đô mà còn phải trả thuế cho những khoản thu nhập không thuế trước đây từ vụ đầu tư đó. đó là một ví dụ về nhà đầu tư đủ điều kiện đó con à? ông tiếp tục giải thích, không nhất thiết có nhiều tiền. Còn mới trở thành một tay đầu tư lão luyện. Chúng ta thường nghe có biết bao nhiêu bác sĩ, luật sư, ca sĩ bị thua lỗ trong những lần đầu tư không đâu. Những người đó có nhiều tiền, nhưng không có sự lão luyện. Họ không biết đầu tư vào đâu cho an toàn, mà vẫn có lãi cao. Mọi khoản đầu tư đối với họ, đều giống như nhau. Họ không biết vụ đầu tư nào là tốt hay xấu. Những người như thế tốt hơn là nên mua những khoản đầu tư sạch sẽ, còn không. thì nên mướn một vị quản lý tài chính chuyên nghiệp mà họ tin tưởng để đầu tư dùm họ. Thế bố định nghĩa một tay đầu tư lão luyện là như thế nào? Tôi hỏi. Một nhà đầu tư lão luyện cần phải có ba k ông trả lời. 3K à? 3K là gì? Ông rút một tờ giấy từ sắp hồ sơ, ra viết những chữ này. một, Kiến thức 2. Kinh nghiệm 3. khoản tiền dư dồi dào Đó chính là ba k Ông nói, đạt được ba thứ đó, còn sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện. Tôi vừa nhìn vào những dòng chữ của ông, vừa nói, như vậy vì diễn viên đó có thư tiền, nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Ông gật đầu, và cũng có nhiều người có kiến thức, nhưng lại thiếu kinh nghiệm, và vì không có kinh nghiệm thực tế, nên họ không có khoản tiền dư thừa để đầu tư. Những người đó hay nói, tôi biết mà. Khi cậu giải thích một điều gì đó với họ, thế nhưng họ lại không thực hiện được những gì họ biết. Mike xem vào. Một vị giám đốc ngân hàng hay nói, tôi biết rồi với mình và bố, nhưng vì một lý do nào đó, ông ta lại không làm được những gì ông ta biết. Và điều đó giải thích tại sao ông ta không có nhiều tiền dư. Tôi nói, người bố giàu và Mike đều gật đầu. Cuộc đối thoại tạm dừng và căn phòng chìm vào sự yên lặng. Con đang suy nghĩ gì thế? Người bố giàu hấp xong một ngụm cà phê và hỏi tôi. Con đang suy nghĩ con sẽ muốn trở thành ai khi đã trưởng thành? Tôi trả lời. Cậu muốn trở thành ai thế? Phải hỏi. Mình đang nghĩ có lẽ mình sẽ trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Tôi nhanh miệng trả lời. Cho dù cấp bậc đó được định nghĩa như thế nào đi nữa. Rất khôn ngoan. Người bố giàu lên tiếng. con đã có một bước khởi đầu khá tốt đó chính là nền tảng kiến thức tài chính của con giờ đây chỉ cần tốn thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm thế nào để biết mình đã có đủ cả hai hở bố tôi hỏi khi mà con có nhiều tiền dư trong tay ông mỉm cười khi ấy cả ba chúng tôi đều nâng ly nước của mình lên cùng nhau và nói vì những khoản tiền dư người bố giàu tiếp tục Và vì tương lai của một nhà đầu tư lão luyện. Vì tương lai của một nhà đầu tư lão luyện, và vì những khoản tiền dư. Tôi lặng lẽ, đập đi lặp lại những câu nói ấy trong đầu mình. Tôi thấy thích, những từ đó cứ mãi ngân nga bên tai tôi. Giờ đây, đã đến lúc tôi tự quyết định cuộc đời, ý tưởng học hỏi để trở thành một nhà đầu tư lão luyện, thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi có thể tiếp tục học hỏi ở người bố giàu. vì tôi đã có những kinh nghiệm cần thiết. Lần này, người bố giàu sẽ hướng dẫn tôi như những người lớn với nhau. Hai mươi năm sau, vào khoảng năm 1993, tài sản đồ sộ của người bố giàu được chia cho con cái và cháu chắt của ông. Trong vòng hàng trăm năm tới, những người thừa kế tài sản của người sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc. Mike đã tiếp nhận những tài sản kinh doanh chính yếu và đã xuất sắc phát triển. Mở rộng vương quốc tài chính của người bố giàu, một vương quốc mà người đã lập nên từ đôi bàn tay trắng. Tôi đã chứng kiến vương quốc đó từ lúc thành lập, cho đến lúc phát triển vững mạnh trong suốt cuộc đời tôi. Tôi phải mất 20 năm mới đạt được những gì mà tôi nghĩ chỉ mất trong phải 10 năm. Một triệu đô đầu tiên kiếm được bao giờ cũng là phần khó khăn nhất. Nhưng khi hồi tưởng lại, tôi nhận thấy kiếm được một triệu đô đầu tiên không khó, mà khó khăn ở chỗ. giữ được số tiền đó và bắt nó làm việc lại cho bạn. Tôi đã có thể về hưu vào năm 1994 ở tuổi 47, hoàn toàn tự do về tài chính và thụ hưởng cuộc sống tự do của mình. Nhưng về hưu sớm đối với tôi không thú vị bằng đầu tư như một tay lão luyện. Có thể cùng tham gia đầu tư với Mike và người bố giàu là một mục đích mà tôi khao khát đạt được. Cái ngày mà Mai và người bố giàu bảo tôi không đủ giàu Để đầu tư với họ năm 1973 là một ngày quan trọng nhất trong đời tôi, và cũng là ngày tôi đặt ra mục tiêu trở thành một nhà đầu tư lão luyện cho mình. Dưới đây là danh sách những khoản đầu tư được coi như dành cho những nhà đầu tư đủ điều kiện và lão luyện. 1. Gọi vốn đầu tư 2. Các gói đầu tư địa ốc và hợp tác có trách nhiệm hữu hạn 3. Gọi vốn trước khi niêm yết ra công chúng lần đầu 4. Chứng khoán niêm yết ra công chúng lần đầu (IPO). Mặc dù hình thức này mọi nhà đầu tư đều có thể mua, nhưng không phải dễ tiếp cận với các khoản này. 5. Xác nhập doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp. 6. Cho vay vốn để bắt đầu kinh doanh. 7. Các quỹ bảo hiểm tài chính. Đối với một nhà đầu tư trung bình, các hình thức đầu tư kể trên mang quá nhiều tính rủi ro. Rủi ro ở đây không phải do bản chất của các khoản đầu tư đó. mà do người đầu tư trung bình không có kiến thức, kinh nghiệm hay khoản tiền dư để có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của những hình thức đầu tư này. Hiện tại tôi đang hoàn toàn ủng hộ SEC trong việc bảo vệ hạn chế các nhà đầu tư không đủ điều kiện đối với những hình thức đầu tư ấy, bởi vì chính tôi đã phạm nhiều lỗi lầm và tính toán sai trong suốt con đường học hỏi của mình. Ngày nay, tôi đang đầu tư vào những khoản đầu tư ấy như một nhà đầu tư lão luyện. Và những người giàu trên thế giới đầu tư tiền của họ vào chính những hình thức đầu tư đó. Mặc dù đôi khi tôi bị lỗ, nhưng lợi nhuận kiếm được từ những khoản đầu tư thành công khác, dư sức trang trải những khoản lỗ ấy, tôi đạt được mức lợi nhuận 35% là chuyện bình thường, nhưng ít khi đạt được mức lợi nhuận 1000%. Tôi thường tập trung đầu tư vào những hình thức đó, bởi vì chúng rất sôi động và đầy thách thức. Đó không đơn thuần là chuyện mua 100 cổ phiếu này. hay bán đi 100 cổ phiếu khác, cũng không phải là chuyện quan tâm đến mức cao thấp của tỷ số PE. Chú thích, tỷ số PE, hay tỷ số lợi nhuận, Price Per Earning, là một tỷ số hay dùng trong giới chứng khoán. Tỷ số này được đo bằng tỷ lệ giữa giá cổ phiếu trên thị trường, và lợi nhuận thu được cho một cổ phiếu đó của một công ty. Hết chú thích. Quyển sách này không nói về các khoản đầu tư, quyển sách này nói về bản thân người đầu tư. con đường. Quyển sách này không bàn về các khoản đầu tư mà chủ yếu nói về người đầu tư và con đường trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Quyển sách này sẽ giúp bạn khám phá bản thân mình để tìm ra con đường đạt đến ba k kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Quyển 1 đề cập đến con đường học hỏi của tôi khi còn nhỏ, quyển 2 bàn đến việc tích lũy kinh nghiệm của tôi khi đã trưởng thành, từ năm 1973 đến năm 1994. Quyển sách này được viết trên cơ sở những bài học tôi thu thập được từ những thực tế sống động, và chuyển những bài học tích lũy đó thành ba k để có thể trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Vào năm 1973, toàn bộ vốn liếng của tôi chỉ có 3.000 đô để đầu tư, và không hề có một tí kiến thức hay kinh nghiệm thực tế nào. Đến năm 1994, tôi đã trở thành một tay đầu tư lão luyện. Cách đây hơn 20 năm, người bố giàu đã nói, cũng như có nhiều kiểu nhà khác nhau dành cho người giàu người nghèo và người trung lưu các khoản đầu tư cũng vậy nếu con muốn đầu tư vào những thứ mà người giàu đầu tư con không phải chỉ giàu mà thôi con cần phải trở thành một nhà đầu tư lão luyện chứ không chỉ một người giàu bỏ tiền đầu tư năm giai đoạn trở thành một nhà đầu tư lão luyện người bố giàu đã chia chương trình phát triển của tôi thành năm giai đoạn riêng biệt mà tôi sẽ thể hiện qua các bài học ở các chương trong quyển sách này. Năm giai đoạn đó là một, Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? 2. Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? 3. Làm cách nào xây dựng cho mình một việc kinh doanh vững mạnh? 4. Ai là nhà đầu tư lão luyện? Và 5. Trả lại Quyển sách này được viết dưới hình thức hướng dẫn, chứ không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Mục đích của quyển sách Đà nhằm giúp cho bạn hiểu được những câu hỏi nào cần hỏi. Người bố giàu nói. Con không thể dạy cho một ai đó trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Nhưng một người có thể học hỏi để trở thành nhà đầu tư lão luyện. Điều đó cũng giống như việc tập xe đạp vậy. Ta không thể dạy cho con đạp xe, nhưng con vẫn có thể học cách đạp xe. Tập xe đạp đòi hỏi phải chịu rủi ro, phải dám thử, thử dần dần và có hướng dẫn rõ ràng. Đầu tư cũng như thế. Nếu con không dám chấp nhận rủi ro, con sẽ nói là con không muốn học. Và nếu như con không muốn học, làm thế nào ta có thể dạy con được? Nếu bạn tìm được một quyển sách về những mách nước đầu tư, cách làm giàu trực giật hay một bí quyết đầu tư nào đó của một người giàu, thế thì quyển sách này không dành cho bạn. Quyển sách này thực sự đề cập đến quá trình học hỏi hơn là đầu tư đơn thuần. Đối tượng của quyển sách là những người muốn học hỏi về đầu tư. Những người muốn tự tìm kiếm cho mình một con đường làm giàu riêng, hơn là đi tìm một con đường làm giàu bằng phẳng trơn tru. Nếu mục đích của bạn là sự học hỏi và tìm kiếm, bạn sẽ nhận thấy năm giai đoạn của người bố giàu, chính là năm giai đoạn mà những nhà đầu tư tỷ phú trên thế giới đã trải qua. Bill Gates, cha đẻ tập đoàn Microsoft, Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất của Mỹ, Thomas Edison, người sáng lập tập đoàn General Electric. Tất cả họ đều đi qua những giai đoạn phát triển này. Cũng chính những giai đoạn đó mà các nhà triệu phú, tỷ phú trẻ tuổi của ngành công nghiệp Internet hay com hiện đang trải qua ngay trong lứa tuổi 20 hoặc 30. Sự khác nhau duy nhất giữa hai thế hệ đó là trong thời đại thông tin, các thanh viên đó đi qua năm giai đoạn ấy nhanh hơn, và có lẽ bạn có thể làm được chuyện đó. Bạn có dám làm một phần của cuộc cách mạng hay không? Những gia đình thực sự giàu có đã ra đời trong thời đại công nghiệp, điều đó cũng đang xảy ra tương tự trong thời đại thông tin ngày nay. Hiện tại tôi nhận thấy có một hiện tượng tương phản, là xã hội chúng ta càng có nhiều thanh niên trở thành triệu phú hay tỷ phú trong độ tuổi 20, 30 và 40, trong khi vẫn có những người 40 tuổi hay hơn, sống chật vật trên từng đồng lương ít ỏi kiếm được của mình. Một nguyên nhân của khoảng cách này chính là sự giao ca giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin. Người ta thường nói rằng, khi thời cơ thích hợp đến, một ý tưởng có thể đạt được một sức mạnh quyền lực vô song, và cũng chẳng có gì tệ hại hơn khi một người nào đó vẫn tư tư bám giữ những tư tưởng hay suy nghĩ đã lỗi thời. Đối với bạn, quyển sách này có thể là một cách nhìn về những tư tưởng cũ và tìm kiếm những tư tưởng mới mẻ đối với sự giàu có. Quyển sách cũng có thể là một mô thiết để đổi đời bạn. Sự đổi đời đó có thể là một bước chuyển biến triệt để. và quyết liệt giống như sự lột xác xã hội khi thời đại công nghiệp dừng vị trí lịch sử cho thời đại thông tin. Quyển sách này cũng có thể là tấm gương soi chiếu lại chính bạn, để bạn có thể tự tìm ra một hướng đi tài chính mới cho cuộc đời của mình. Quyển sách sẽ giúp bạn tập các suy nghĩ như một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư hơn là một người làm công hoặc một người làm tư. Tôi đã mất rất nhiều năm để đi qua những giai đoạn đó, và hiện tại tôi vẫn còn trong cuộc hành trình ấy. Sau khi đọc quyển sách này, bạn có thể xem xét việc đi qua năm giai đoạn này, hoặc bạn có thể cho là con đường phát triển đó không phù hợp với mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đi qua năm giai đoạn, cuộc hành trình sẽ nhanh hay chậm, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy nên nhớ, quyển sách này không dạy cho bạn cách làm giàu nhanh. Sự chọn lựa có nên đi qua quá trình phát triển tính cách cá nhân và hiểu biết của mình hay không, bạn có thể quyết định ngay sau khi đọc hết phần 1 của quyển sách này. Phần chuẩn bị tư tưởng và tinh thần. Trước khi bạn dám đặt đôi chân bé bỏng của mình lên cuộc hành trình kỳ diệu đó, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Người bố giàu thường nói, tiền sẽ là bất cứ thứ gì con muốn. Ý của ông là tiền xuất phát từ chính tư tưởng và suy nghĩ của mình. Nếu một người hay nói kiếm tiền không dễ tí nào cả, thì có thể người đó sẽ kiếm tiền khó khăn thật. Nếu người khác nói, ô, tôi sẽ không bao giờ giàu được. Hoặc, làm giàu thật khó, những điều đó có thể trở thành số phận thực sự của người đó. Còn nếu một người nói, cách duy nhất để làm giàu là làm việc cực nhọc, người đó có thể làm việc quần quật thật. Nếu một người nói, nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ bỏ vào ngân hàng bởi vì tôi không biết làm gì với nó cả, có thể điều ấy sẽ xảy ra y như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có biết bao nhiêu người trên thế giới hiện đang suy nghĩ và hành động y như thế. Người bố giàu từng cảnh cáo tôi việc chuẩn bị tinh thần để trở thành một nhà đầu tư lão luyện, cũng giống như quá trình chuẩn bị tâm lý trong cuộc chinh phục đỉnh núi Everest, hay xuống tóc đi tu. Ông so sánh hài hước như thế. Thế nhưng, ông muốn tôi lưu ý không, không nên coi nhẹ tí nào vào việc chuẩn bị tư tưởng để làm giàu. Ông nói với tôi, sự bắt đầu của con y như ta, con khởi sự mà trong tay không có một đồng nào cả. Những gì con có chỉ là niềm tin mạnh liệt và một ước mơ làm giàu khao khát cháy bỏng. Mặc dù có biết bao nhiêu người mơ ước điều đó, nhưng ít ai có thể biến nó thành hiện thực. Hãy tập trung suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý của mình, bởi vì con sẽ học cách đầu tư, mà rất ít người được cho phép đầu tư. Con sẽ nhìn thấy thế giới đầu tư từ bên trong nó, chứ không phải từ bên ngoài. Có biết bao con đường đời dễ dàng hơn và những cách đầu tư nhẹ nhàng hơn cho con lựa chọn. Cho nên, Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sẵn sàng, nếu con quyết chọn nó là con đường của chính cuộc đời con. Hết phần 1, chương 1, con nên đầu tư vào đâu? Kho sách nói .com. xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn các giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhậtcường.com Người đọc, Phan Xuân Thảo Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 2. Vung đắp nền móng tài sản Vào năm 25 tuổi, tôi đã vỡ lẽ ra những điều mà hồi còn nhỏ, tôi không thể hiểu hết những gì người bố giàu đã dạy cho tôi. Tôi đã nhận ra trong suốt thời gian dài đó, ông đã lo chăm phẩm, vung đắp nền móng tài sản của mình. Ông bắt đầu lập nghiệp từ khu phố nghèo của thành phố, sống tràm bạc, lo kinh doanh, mua địa ốc và tập trung thực hiện theo kế hoạch của mình. Giờ đây tôi mới hiểu rõ kế hoạch của người bố giàu là trở thành đại phú. Lúc Mike và tôi lên cấp 3, ông đã phát triển hệ thống tài sản của mình ra những khu vực lân cận của Hawaii, mua lại các công ty làm ăn yếu kém và tích lũy địa ốc. Khi chúng tôi vào đại học, ông trở thành một trong những nhà đầu tư có tầm cỡ ở Honolulu và các khu vực khác nhau ở Waikiki. Giờ đây, ông và gia đình đang tận hưởng những trái lành quả ngọt của bao công chức lao động của mình. Thay vì sống trong khu nghèo nhất ở vùng ngoại ô thành phố, ông đã dọn vào khu dân cư giàu nhất ở Honolulu. Bên ngoài, gia đình ông trông chẳng có vẻ gì giàu có so với các nhà hàng xóm khác. Thế nhưng, tôi thừa biết Mike và bố của anh rất giàu, bởi tôi đã được ông cho xem các bản báo cáo tài chính, đã được kiểm toán và không phải người nào cũng được ông cho xem. Trong khi đó, bố ruột của tôi vừa mới thức nghiệp, lúc ông ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cũng chính là lúc ông bị vùng máy chính trị ở tiểu bang Hawaii nghiền nét. Bố tôi đã mất hết mọi thứ, và ông đã làm việc cực lực mới đạt được, chỉ vì ông đã giúp vận động tranh cử cho đối thủ của sếp ông. Ông không có một nền tảng tài sản nào, mặc dù ông đã 52 tuổi, trong khi tôi chỉ mới 25 tuổi. Nhưng chúng tôi lại có cùng một điểm xuất phát về tài chính. Cả hai chúng tôi đều không có tiền, chúng tôi đều có bằng đại học, có thể kiếm được một công việc ổn định. Nhưng chúng tôi không hề có một tí tài sản thực nào trong tay. Đêm hôm ấy, tâm tràn trọc lặng lẽ trong trang trại, tôi biết tôi đang có một cơ hội hiếm có trong tay để chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Trở dĩ tôi cho đó là hiếm, bởi vì rất ít người có cơ hội chính kiến, so sánh hai cuộc đời khác nhau của hai người bố, và từ đó chọn cho mình một hướng đi đúng. sự chọn lựa đó đối với tôi thật không dễ, và không nên kinh thường một tí nào. Những khoản đầu tư của người giàu Mặc dù đêm đó, vô số ý tưởng quay cuồng trong đầu tôi, nhưng chỉ có một ý tưởng đã làm phấn khích tôi hơn hẳn, là có những khoản đầu tư dành cho người giàu, cũng như những khoản đầu tư dành cho mọi người khác. Khi tôi còn rõ, và làm việc cho người bố giàu, ông chỉ luôn đề cập đến việc xây dựng kinh doanh. Giờ đây, khi ông đã trở nên giàu có, tất cả những gì ông quan tâm là những khoản đầu tư dành cho người giàu. Sau bữa ăn trưa Ông đã giải thích với tôi. lý do duy nhất khiến ta xây dựng kinh doanh là vì việc kinh doanh có thể giúp ta mua tài sản, và ta có thể tham gia vào những khoản đầu tư của người giàu. Không có kinh doanh, ta sẽ không thể nào đủ sức đầu tư vào những khoản của người giàu con ạ. Người bố giàu sau đó nhấn mạnh đến sự khác nhau giữa một người làm công và một chủ doanh nghiệp đi mua đầu tư. Ông nói, đa số các khoản đầu tư dành cho người làm công đều rất thấp. Thế nhưng với công việc kinh doanh, ta đều có thể mua những khoản đầu tư đó. Tôi không hiểu rõ lắm câu nói của ông, nhưng tôi tin sự khác nhau là rất quan trọng. Giờ đây, tôi trở nên hết sức tò mò và nung nóng muốn biết được sự khác nhau đó. Đêm ấy, tôi cứ mong trời mau sáng để có thể gọi điện lại cho người bố giàu, và tôi đã mang những từ, cơ hội đầu tư dành cho người giàu, êm ái đó vào giấc ngủ của mình. Những bài học được tiếp tục Khi tôi gọi cho ông vào sáng hôm sau, ông đã sẵn sàng để dạy tôi tiếp. Ông đã gần như giao hết mọi việc kinh doanh cho Mike, và về hưu sớm. Thay vì chơi golf cả ngày, ông muốn làm một thứ gì khác có ý nghĩa hơn. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng dọc bờ biển Waikiki. Thời tiết hôm đó thật tuyệt vời, những ánh nắng ấm áp tràn xuống bờ biển xanh dịu dàng êm ả. Tôi mặc quân phục khi đến gặp ông, vì ngay sau buổi hẹn đó, tôi phải bay trở về căn cứ ngoài biển chơi. Người bố giàu gật đầu, bảo tôi ngồi xuống, và hỏi, thế sau khi hết hàng quân ngũ năm tới, con dự định sẽ làm gì? Ba người bạn phi công của con đã tìm được việc với các hãng hàng không, mặc dù tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, nhưng họ bảo, có thể tìm được cho con một việc làm, nhờ những mối quan hệ của họ. Thế con đang suy nghĩ sẽ làm việc cho một hãng hàng không à? Ông hỏi. Tôi chậm chậm gật đầu. Ồ, đó là những gì con đang làm? Và đang suy nghĩ, mức lương khá tốt, còn các khoản phúc lợi thì không chê được. Hơn nữa, lịch trên tay của con khá kính. Tôi nói, sau cuộc chiến đó, con đã trở thành một phi công khá giỏi. Nếu con có cơ hội bay thêm một năm nữa với một hãng hàng không nhỏ, con có thể đảm nhiệm những chuyến phi cơ vận tải hàng nặng. Thế đó là những gì con nghĩ con sẽ làm ư? Ông hỏi. Không đâu bố. Tôi trả lời. Không bao giờ kể từ sau bữa cơm trưa hôm qua tại căn nhà mới của Mai, và nhất là sau những chuyện đã xảy ra với bố và con. Đêm hôm qua con đã trằn chọc không ngủ được, và con cứ suy nghĩ mãi về những điều bố nói về đầu tư. Con biết, nếu con có một công việc ổn định với một hãng hàng không nào đó, con vẫn có thể trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện. Nhưng con cũng nhận ra rằng, cả đời con sẽ không bao giờ đi xa hơn mức đó. Người bố giàu lặng lẽ gật đầu Thế những gì ta nói đã gõ trúng tim con, ông khẽ nói. Đúng như vậy bố ạ, tôi trả lời. Con đã hồi tưởng lại những bài học mà bố đã dạy cho con hồi nhỏ, bây giờ con đã lớn, và những bài học đó có ý nghĩa thật mới mẻ đối với con. Thế con nhớ được những gì, ông hỏi. Con nhớ bố đã cắt lương 10 xu một giờ của con, và bắt con làm việc không công, tôi trả lời. Con nhớ bài học đó chính là, không nên xa vào sự nghiện ngập đối với tiền bạc. Người bố giàu mỉm cười và nói, bài học đó thật không dễ dàng chút nào. Đúng vậy đó bố, tôi trả lời. Nhưng bài học đó cũng thật tuyệt vời. Bố ruột của con đã nổi giận với bố đấy. Nhưng giờ đây, bố con lại đang sống không lương. Sự khác nhau duy nhất là bố con đã 52 tuổi, trong khi hồi ấy con chỉ mới 9 tuổi. Sau bữa cơm hôm qua, con đã tự thề với chính mình, sẽ không bao giờ sống một cuộc đời chỉ biết bám vào sự ổn định công việc, chỉ vì con cần một đồng lương để sinh sống. Cũng chính vì thế, con sẽ không chắc xin việc ở hãng hàng không đâu, và cũng vì thế mà con rất mong muốn gặp được bố hôm nay. Con muốn ôn lại những bài học của bố, làm thế nào bắt đồng tiền làm việc cho mình, và con không phải làm việc suốt đời vì tiền. Nhưng lần này, con học với bố như một người lớn cơ, bố hãy làm cho các bài học khó hơn và chi tiết hơn. Con còn nhớ bài học đầu tiên của tài là gì không? Ông hỏi. Người giàu không làm việc vì tiền, tôi đáp ngay. nhưng người giàu biết cách bắt đồng tiền làm việc lại cho họ. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ông, ông biết tôi đã lắng nghe và ghi nhớ những lời dạy của ông từ khi tôi còn bé. Tốt lắm con ạ, ông đáp. Đó chính là nền tảng để trở thành một nhà đầu tư. Tất cả những nhà đầu tư đều phải học cách bắt đồng tiền làm việc tập lực lại cho chính mình. Đó chính là điều con muốn học bố ạ, tôi đáp. Con muốn học hỏi và muốn truyền lại cho bố con những kinh nghiệm của bố. Tình hình bố của con hiện giờ rất tồi tệ, bởi vì ông phải làm lại mọi thứ từ đầu ở tuổi 52. Ta biết, ta biết con ạ." Người đáp. Vào một buổi đẹp trời đó, những bài học về đầu tư của tôi đã bắt đầu. Những bài học nối tiếp nhau thành năm giai đoạn, và ở mỗi giai đoạn tôi lại càng hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình tư duy của người bố giàu cũng như kế hoạch đầu tư của ông. Những bài học đã bắt đầu từ việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần và khả năng kiểm soát bản thân. Bởi vì, chỉ khi ấy đầu tư mới thực sự có hiệu quả. Đầu tư là một quá trình bắt đầu và kết thúc với việc kiểm soát bản thân mình. Đêm đó, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho mình về mặt tinh thần, khi chọn lựa giữa sự ổn định công an việc làm, như theo lối sống của người bố nghèo của tôi, và sự vung đắp nền móng tài sản cho mình, như theo lối sống của người bố giàu. Đó là sự lựa chọn sẽ trở nên giàu, nghèo hay trung lương. Đó là một quyết định rất quan trọng.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 .com Người đọc, Phan Phương Thảo Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 3. Bài học đầu tư số 1. Sự chọn lựa Những bài học đầu tư của người bố giàu bắt đầu. Khi nói đến tiền bạc và đầu tư, mọi người có ba nguyên nhân hay lựa chọn cơ bản, đó là một An toàn 2. thoải mái 3. Giàu có Ông tiếp tục giải thích Cả ba chọn lựa đó đều quan trọng, sự khác nhau trong cuộc sống của mỗi người chủ yếu là do chọn lựa nào được ưu tiên trước. Ông giải thích rằng, hầu hết mọi người khi đầu tư tiền bạc của mình, đều theo thứ tự đó. Nói cách khác, khi họ ra những quyết định về tiền bạc, an toàn là điều quan trọng nhất, rồi mới đến sự thoải mái và tiếp theo sau là sự giàu có. Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều đặt an toàn lên thứ tự ưu tiên trước nhất, một khi họ có một nghề nghiệp ổn định và vững chắc. Họ mới tập trung đến sự thoải mái. Chọn lựa cuối cùng đối với phần lớn mọi người là sự giàu có. Người bố giàu đã nói, ai ai cũng mơ ước được giàu có, nhưng đó không phải là lựa chọn hàng đầu của họ. Cũng chính vì thứ tự ưu tiên của các chọn lựa đó mà chỉ có ba người trong 100 người Mỹ là giàu. Nếu việc trở nên giàu có phá vỡ sự thoải mái hay gây cảm giác không an toàn, Phần lớn mọi người sẽ thôi không nghĩ đến việc làm giàu nữa. Điều đó cũng giải thích tại sao có rất nhiều người chuyên đi tìm kiếm những bất nước đầu tư trực trực. Người nào đặt sự an toàn, ổn định và thoải mái lên hàng đầu, thường cố đi tìm kiếm những cách làm giàu nhanh, dễ dàng, không có rủi ro và tiện lợi. Rất ít người trở nên giàu có nhờ một khoản đầu tư may mắn. Nhưng thường, những người này cũng sẽ mất hết mọi số lời kiếm được đó mà thôi. Giàu có hoặc hạnh phúc Tôi thường nghe nhiều người nói, tôi thà có hạnh phúc hơn là giàu có. Nhưng tôi, tôi không bao giờ hiểu nổi câu nói đó cả, bởi vì tôi đã từng trải qua những lúc giàu nghèo trong cuộc sống. Trong cả hai tình huống, tôi đều có những lúc hạnh phúc và không hạnh phúc. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người lại cho rằng, mình cần phải chọn lựa giữa hạnh phúc và giàu có. Khi tôi suy nghĩ về bài học này, tôi chiêm nghiệm ra rằng, thực sự điều mà người ấy muốn nói chính là, Tôi thà cảm thấy ổn định, an toàn và thoải mái hơn là giàu có. Đó là vì một khi, những người ấy không có cảm giác an toàn và thoải mái, họ sẽ không có hạnh phúc. Chuyên tôi, tôi thà chấp nhận bóc tên và chật vật, để được trở nên giàu có. Tôi đã từng nghèo, từng giàu, từng hạnh phúc và từng không hạnh phúc. Thế nhưng, tôi có thể chắc chắn một điều với bạn rằng, khi tôi nghèo và không hạnh phúc, sự bất hạnh đó càng tệ hại hơn, so với lúc tôi giàu có và không hạnh phúc. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi câu nói. Tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc. Mặc dù câu nói ấy có thể đúng ở một số khía cạnh nào đó, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy được thoải mái khi trong túi tôi có tiền. Có tiền nhận vào bao giờ cũng đem lại một cảm giác tuyệt vời hơn, khi mắc nợ phải trả. Vào năm 1973, tôi đã xếp thứ tự cho các trạng lựa của mình như sau. một, Giàu có 2. thoải mái ba, An toàn Trên phía cạnh tiền bạc và đầu tư, cả ba chọn lựa này đều quan trọng. Sách thứ tự chúng là một quyết định chất cá nhân mà bạn cần phải làm trước khi bắt đầu đầu tư vào một cơ hội nào đó. Người bố nghèo của tôi đã chọn an toàn là ưu tiên thứ nhất, trong khi người bố giàu đã chọn giàu có là mục tiêu trên hết. Hết phần 1, chương 3, bài học đầu tư số 1, sự chọn lựa. kho sách nói .com, xin trân trọng cảm ơn quý thí tính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, vào qua web web.nhatchuong.com. Người đọc Phan Phương Thảo. Phần 1, Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 4, Bài học đầu tư số 2. Bạn nhìn thấy thế giới nào? Một trong những sự khác nhau nổi bật giữa người bố giàu và người bố nghèo của tôi Là cách nhìn về thế giới của mỗi người. Người bố nghèo luôn coi thế giới là một sự khan hiếm về tiền bạc, được phản ánh trong những câu nói như thế này của ông. Con nghĩ tiền mọc trên cây à? Hoặc, con nghĩ là bố làm bằng tiền hay sao? Hoặc, ta không mua nổi những thứ ấy đâu. Khi ở bên cạnh người bố giàu, tôi lại nhận thấy cách nhìn của ông về thế giới hoàn toàn khác hẳn. Ông có thể nhìn thấy một thế giới thật như tiền, và do đó... Ông hay phát biểu những câu nói đại loại thế này. Đừng lo lắng về tiền bạc, nếu chúng ta biết làm những điều đúng, lúc nào chúng ta cũng kiếm được nhiều tiền cả. Hoặc, đừng vì không có tiền, mà con lại cho rằng con không mua nổi những thứ con muốn. Vào năm 1973, trong một lần dạy tôi về tiền bạc, ông nói, chỉ có hai vấn đề về tiền bạc mà thôi, một là không có đủ tiền, hai là có quá nhiều tiền. Thế con muốn gặp vấn đề nào về tiền bạc đây? Trong những lớp đầu tư do tôi dạy, tôi thường dành nhiều thời gian cho đề tài này. Phần lớn nhiều người xuất thân từ những gia đình giàu có, không gặp khó khăn thiếu thốn về tiền bạc. Vì tiền chỉ là một ý tưởng, một khái niệm, cho nên, nếu bạn cứ quan niệm là không lúc nào mình có đủ tiền, thì trên thực tế, cuộc đời bạn sẽ xảy ra y như vậy. Một trong những thuận lợi mà tôi có được, chính là có cơ hội trải qua. Và sống thực tế với gia đình có hai vấn đề khác hẳn nhau về tiền bạc, và tôi dám cam đoan với bạn là cả hai hiện trạng tiền bạc đó đều không tốt cả. Người bố giàu từng bình luận về một hiện tượng thường gặp trong xã hội. Nhiều người bỗng trở nên giàu sụ, chẳng hạn như thừa kế một gia tài cách sụ, hoặc trứng số độc đắc, đều thường ngày trở lại. Đó là do về mặt tâm lý, những người ấy trước đây chỉ biết có một thế giới không có đủ tiền. Và khi xài hết gia tài từ trên trời rơi xuống đó, họ lại quay trở về với thế giới trước đây của họ, một thế giới không có đủ tiền. Một trong những vật lộn lớn nhất trong đời tôi, chính là làm sao xây chuyển quan niệm một thế giới không có đủ tiền của mình. Kể từ năm 1973 trở về sau, người bố giàu đã dạy cho tôi cách suy nghĩ về tiền bạc, phương cách làm việc và đạt được mục tiêu làm giàu. Người bố giàu thực sự tin rằng, những người nghèo vẫn hoàn nghèo, đơn giản. là vì họ chỉ biết có một thế giới tồn tại trước mắt họ. Ông nói những gì con thấy về tiền bạc trong tâm tưởng của con cũng chính là những gì con thấy về tiền bạc thực sự ngoài đời. Con sẽ không thể nào thay đổi cuộc đời thực sự của con nếu như con không thay đổi trước hết thế giới nội tâm của con về tiền bạc. Người bố giàu đã tóm lược những nguyên nhân về quan điểm khan hiếm mà ông đã nhìn thấy từ những thái độ sống khác nhau của mọi người. Một bạn càng cần sự ổn định an toàn bao nhiêu thì càng có sự khang hiếm trong cuộc đời của bạn bấy nhiêu hai bạn càng cạnh tranh chừng nào thì đời sống của bạn càng khan hiếm đó chính là lý do tại sao mọi người cạnh tranh nhau trong công việc trong khen thưởng đề bạc, và trong điểm thi đua học tập ở trường 3. để đạt được sự phong phú trong cuộc sống một người cần có nhiều kỹ năng hơn sáng tạo hơn và biết hợp tác những người có đầu óc sáng tạo có kỹ năng kinh doanh tài chính và biết hợp tác thường đạt được một cuộc sống dư giả tiền bạc tôi có thể nhìn thấy ngay sự khác nhau đó trong cách sống của hai người bố người bố ruột của tôi luôn khuyến khích tôi chơi an toàn và tìm kiếm sự ổn định an toàn trong khi đó người bố giàu lại khuyến khích tôi phát triển các kỹ năng và sự sáng tạo trong những lần trò chuyện về đề tài khan hiếm đó người bố giàu thường lấy ra một đồng xu và nói với tôi khi một người nói Tôi không có khả năng mua nổi nó, người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền. Khi còn biết đặt câu hỏi, làm thế nào tôi có thể mua nổi nó? Đó chính là lúc con bắt đầu nhìn ra mặt bên kia của đồng tiền. Vấn đề ở chỗ, ngay cả khi mọi người thấy được mặt bên kia của đồng tiền đi nữa, họ chỉ nhìn thấy bằng mắt thường của mình. Chính vì vậy, người nghèo chỉ thấy những gì người giàu làm trên bề mặt mà không thấy được những suy tính trong đầu họ. Nếu con muốn thực sự thấy được mặt bên kia của đồng tiền, Còn cần phải thấy được những gì đang diễn ra trong đầu của một người giàu con ạ. Nhiều năm sau, khi chứng kiến nhiều người trúng số độc đắc trở nên nghèo túng, tôi đã nhờ người bố giàu giải thích về hiện tượng này. Ông trả lời, một người bỗng dưng được quá nhiều tiền, và sau đó bị phá sản, vì những người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền. Nói cách khác, họ xử lý số tiền ấy theo cách họ thường làm trước đây, và chính cách tài tiền ấy đã khiến cho họ nghèo túng. hoặc phải sống chật vật trở lại như trước khi họ có tiền. Họ chỉ nhìn thấy một thế giới không có đủ tiền. Đối với những người đó, điều an toàn nhất mà họ nên làm, là gửi số tiền đó vào ngân hàng, và sống bằng khoản tiền lãi tiết kiệm. Nhưng cũng có những người, nhìn thấy được mặt bên kia của đồng tiền, và nhanh chóng dân rồi số tiền ấy, mà không gặp rủi ra nào hết. Vào cuối thập niên 80, sau khi người bố giàu quyết định chữa tay gác chiếm, và giao phó lại vương quốc tài chính của mình cho Mike. Ông đã gọi hẹn gặp tôi trước khi trò chuyện. Ông cho tôi xem số dư một tài khoản ngân hàng của ông với 39 triệu đô tiền mặt trong đó. Khi tôi vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc, ông nói: "Đó chỉ mới là một tài khoản của ta thôi con ạ. cái gì ta tự cho mình về hưu là vì luân chuyển số tiền ấy để đầu tư vào những khoản sinh lời khác vốn là một công việc toàn thời con ạ. Và ta nhắc lại." Công việc toàn thời ấy cứ mỗi năm, lại có nhiều thách thức hơn, khó khăn hơn. Khi sắp chia tay ông nói, ta đã bỏ nhiều năm trời ròng rã để huấn luyện Mai cách xây dựng cổ máy sản xuất ra tiền. Giờ đây, sau khi ta về hưu, nó sẽ vận hành cổ máy mà ta đã dày công xây dựng. Lý do khiến ta rút khỏi sân chơi là vì ta rất yên tâm với Mai. Nó không chỉ biết cách vận hành cổ máy đó, mà còn biết cách sửa chữa khi có trục trặc xảy ra. Phần lớn bọn con nhà giàu thường tiêu tán hết số tiền và bố mẹ chúng kể lại, Cho dù bọn chúng lớn lên trong một thế giới đầy ấp tiền bạc. Đó là vì chúng nó không bao giờ chịu học hỏi cách xây dựng một cỗ máy làm ra tiền, hay cách sửa sửa cỗ máy ấy khi bị hỏng hóc. Bọn ấy lớn lên trong thế giới bên kia của đồng tiền, nhưng không bao giờ học được làm thế nào để đi đến thế giới đó. Còn con, con có cơ hội dưới sự dìu dắt của ta. có thể làm nên bước đột phá sang thế giới bên kia của đồng tiền. Yếu tố then chốt trong việc kiểm soát bản thân tôi, chính là việc kiểm soát thế giới nội tâm của mình về tiền bạc. Lúc nào, tôi cũng phải tự nhắc nhở mình là ở ngoài kia có một thế giới rất nhiều tiền, bởi vì trong tận sâu thẳm trái tim và trí óc của tôi, luôn có cảm giác mình chỉ là một người nghèo. Bất cứ khi nào, tôi có cảm giác hoảng sợ hay kinh khiếp giày vò bao tử của mình. và cảm giác đó thường phát xuất từ nỗi sợ không có đủ tiền. Người bố giàu đã tập cho tôi một trong những bài tập vận động tinh thần khá đơn giản. Hãy đọc lên câu này và suy nghĩ. Có hai vấn đề về tiền bạc, một là không có đủ tiền và hai là có quá nhiều tiền. Thế tôi sẽ chọn vấn đề nào đây? Cứ hỏi câu ấy trong đầu mình, cho dù lúc ấy cả con người tôi đang trong trạng thái khủng hoảng, sợ hãi về tiền bạc. Tôi không phải là loại người sống mơ tưởng, hay loại người chỉ tin vào sức mạnh của sự quả quyết. Tôi đã thường xuyên đặt câu hỏi đó cho mình, để có thể chống lại quan điểm về tiền bạc, mà tôi được thừa hưởng từ gia đình của mình. Một khi cảm xúc lắng dịu, và thần kinh trở về trạng thái bình thường, tôi liền vắt óc tìm kiếm những giải pháp khắc phục những khó khăn về tiền bạc, mà tôi đang gặp phải. Giải pháp chính là những câu trả lời, hay hướng đi mới mẻ, hoặc tìm kiếm những người tư vấn khác. hoặc tham dự một lớp học về vấn đề mà tôi còn yếu. Mục đích chủ yếu khi tôi đặt câu hỏi là để khống chế trạng thái sợ hãi của bản thân tôi, để giúp tôi có thể lắng dịu lại, bình tâm lại, và tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi nhận ra, phần lớn mọi người thường để sự khủng hoảng, sự sợ hãi đó đánh bại bản thân mình, và khống chế suốt cuộc đời mình. Và cứ thế, những người ấy mãi mãi bị kẹt trong trạng thái hoảng sợ. Không dám chấp nhận rủi ro về tiền bạc. Như tôi đã đề cập trước đây trong quyển 2, mọi người thường để cho cảm thức chiếm lĩnh và cai trị cuộc đời của họ. Những cảm xúc đó là nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ mà từ đó dẫn đến sự hạ thấp bản thân và thiếu tự tin. Vào đầu thập niên 90, nhà tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản Donald Trump bị nợ gần 1 tỷ đô và tập đoàn của ông bị nợ gần 9 tỷ. Một nhà báo hỏi ông có lo lắng không? Ông đã trả lời. Lo lắng chỉ tổ làm mất thời gian. Thay vì lo lắng, tôi tập trung suy nghĩ cách giải quyết những khó khăn trong chất đó. Tôi nhận thấy, một trong những nguyên nhân chính khiến cho mọi người không giàu được là bởi vì họ lo lắng quá nhiều cho những chuyện không đâu. Bài học đầu tư số 2 của người bố giàu chính là phải tập nhìn cho được cả hai thế giới tiền bạc đó. Một thế giới không có đủ tiền và một thế giới có quá nhiều tiền. Sau đó, mới cần có một kế hoạch tài chính. Người bố giàu rất tin tưởng vào một kế hoạch tài chính, cần phải có lúc bạn không có đủ tiền, cũng như một kế hoạch tài chính khác, cần phải có lúc bạn trở nên có quá nhiều tiền, ông nói. Nếu còn không chuẩn bị trước một kế hoạch, khi còn có quá nhiều tiền, sớm hay muộn, còn sẽ mất hết toàn bộ số tiền còn kiếm được, và quay lại với một kế hoạch duy nhất mà còn chỉ biết trước đây, cũng như 90% dân số thế giới chỉ biết có mỗi một thế giới không có đủ tiền. Sự ổn định an toàn và sự khan hiếm Người bố giàu nói, một người càng đi tìm sự ổn định an toàn chừng nào, cuộc đời của người ấy sẽ càng gặp nhiều sự khan hiếm chừng ấy. Sự ổn định an toàn và sự khan hiếm luôn là bạn đồng hành của nhau. Một trong những lý do khiến cho quy luật 90 trên 10 luôn đúng là vì hầu hết mọi người chỉ biết đi tìm sự ổn định trong suốt cuộc đời họ, mà lẽ ra họ nên đi tìm những kỹ năng về tài chính. Một khi con càng có nhiều kỹ năng về tài chính chừng nào, thì đời con sẽ càng phong phú và đầy dãy tiền bạc tìm ấy. Chính những kỹ năng đó đã giúp cho người bố giàu đủ sức sở hữu được nhiều địa ốc có giá trị ở Hawaii, mặc dù khi ấy ông không có nhiều tiền. Chính những kỹ năng tài chính đó đã giúp cho nhiều người có đủ sức mạnh chụp lấy một cơ hội nào đó và biến nó thành một chú vịt đẻ trứng vàng đến hàng triệu đô la. Hầu hết mọi người đều thấy được cơ hội. Nhưng bởi vì, họ không thể biến cơ hội ấy thành tiền, nên họ càng tìm kiếm sự ổn định an toàn nhiều hơn. Người bố giàu còn nói, Một người càng đi tìm sự ổn định an toàn, thì người ấy càng ít thấy các cơ hội xung quanh. Những người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền, và sẽ không bao giờ thấy được mặt kia của nó. Cũng như cầu thủ bóng chày vĩ đại, Yogi Pera đã từng nói, Chỉ cần đánh trúng 7 lần trong 10 lần, là anh sẽ có tên trong danh sách những cầu thủ vĩ đại. Nói cách khác, nếu bạn đập bóng ngàn lần trong suốt cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của mình, và nếu như bạn chỉ cần đập trúng 700 lần, bạn sẽ được liệt vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc. Thế mà phần lớn mọi người đã quá chú tâm đến sự an toàn, ổn định, đến mức chỉ cần đánh trúng một lần trong đời thôi, họ cũng tìm cách né tránh.